các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng trước khi bản đến chuyện ưu ngư tin, người cậu an tâm nhất vẫn là sư phụ Cương. Bèn quay sang hỏi Đối Thu Nguyệt. "Sư phụ bây giờ đã sao rồi?" Tiểu Hào mặc xong áo quần là hỏi đến thương thế của sư phụ Cương. Nghe Đối Thu Nguyệt nói, thi độc của sư phụ Cương đã được giải, mới an tâm. Nhưng lại nghe nóng, sư phụ Cương cột tiểu sang đi đến tự xác thôn bắt sư quỷ chăm lòng vừa mới ăn xuống lại quặn loạn trở lại. Mãi tới sư phụ cương chặt thương vợ mới khỏi lại, nó phải đi trị ma bắt yêu, thật sự không an tâm được, liền vội nhanh tiến tới tự sát phun sư phụ thay. Đối thủ nguyện muốn cả anh lại, nhưng tiểu Hào đã bước ra khỏi cửa rồi. Có vẻ như anh quên mất rằng mình cũng là một người mới tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê sâu. Thế nhưng lúc anh vợ mới bước ra khỏi cửa, lại nhìn thấy sư phụ cương và tiểu San chào vậy chắc phá một hội sinh tử. Tiểu Hào gặp lại sư phụ và sư đệ của mình liền vô cùng vui mừng. Có điều sự vui mừng đến đâu, anh vẫn không thể không nhận ra điểm khác biệt của sư phụ cũng như bạn người khác, khi nhìn thấy bộ mặt đen thui của sư phụ Cương, anh liền vô cùng bất ngờ và hoang mang, liền hỏi ông có làm sao không. Sư phụ Cương nhìn thấy Tiểu Hào vẫn mới phát cáng sang mà cũng an tâm, không đóng kịch câu nào chắp tay đi vào phòng chính, ngược lại, tiểu sa nhìn thấy tiểu hảo, tím vui đến không chịu được. Không chỉ có khuôn mặt đang bất thường, mà hành động của sư phụ cương bên giờ cũng vô cùng bất thường. Dường như là bình thường, thấy đồ đệ hồi phục, ông sẽ chỉ là một vui mừng nhất, nhưng hôm nay sao cương mặt lại đầy buồn bã. Tiểu Hào cũng nhận thấy điều đó, liền hỏi tiểu sa, có phải nó đã làm cho sư phụ tức giận hay không? Thấy sư huynh đổ quan trong mình, tiểu sang liền vội vàng giải thích, "Bên việc gặp phải bọn người oa thừa tôn, có vẻ như là những người độc đã có quen biết với sư phụ ở trong động, kể là một lượt cho tiểu hảo nghe." Và sư phụ cứ đắc mang vẻ mặt như vậy từ lúc ở trong động quỷ đi ra sống. Tiểu Hào trước giờ chưa nghe qua ba chữ oa thừa tôn, cũng không biết có ai có thể khiến sư phụ cư chật điên bất an như vậy. Trịnh Bạch thân anh từ lúc mới 12 tuổi đã đi theo sư phụ Cương Giọ. Cấp chưa từng ngất cái ơn ấy, nhắc qua những người này. Lúc này, Đỗ Thông Nguyệt thấy tiểu san bình an trở về, vội vàng đi qua nhìn xem tiểu san có bị thương hay không. Còn tiểu hàng trong lòng lại luôn nghĩ, sư phụ Cương rốt cuộc làm bị cái gì mà trở nên bất khốc như vậy. Thế rồi anh liền đi theo sư phụ Cương vào trong nhà chính. Bây giờ ông đang thấp hương cho sư tổ. Tiểu Hào bày ra một bộ mặt tươi cười, cậu sư phụ cương đi với mình đến tìm Ngư Tinh, đem sự việc Tề Thủy Đan giải thích một chút. Vốn nghĩ rằng sư phụ sẽ nói mấy câu như đợ lo lắng hay gì đó và sẽ đồng ý đi cùng anh đến gặp Ngư Tinh cùng giữ, thế nhưng lại không ngờ sư phụ cương chụp bố vào vai của anh, dừng nắng ra những lời quái lạ không thể hiểu được. Rìa mà ông không thể lúc nào cũng bên cạnh cậu mãi được. Cậu cứ nên tự mình làm mọi chuyện. Không những thế, ốc còn nắm gì mà sướng buồn, cậu sẽ trở thành người thừa kế của ông, nên phải rèn luyện, học hỏi không ngừng. Quả thật hôm nay sư phụ cương thật sự vô cùng kỳ lạ. Sư phụ cương nói xong liền bước sắp phải vào, Tiểu Hào cũng trầm mặc không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ không sắp rộng, sư phụ nhất định là đã gặp phải chuyện lớn rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không có bộ dạng như vậy. Chức mạnh là một chuyện gấp rút cả làng, cũng không có thời gian để Tiểu Hào suy nghĩ gì nhiều. Đợi sư phụ cương xạ đi, giờ cầu cũng liền giúp sức đi vào tập. Bà tự san giúp mình tìm thuốc nhuố. Tiểu San không hiểu lắm, nhưng cũng không dám làm lớn việc, nhanh chóng bỏ bạc súng đi tìm thuốc nhuố. Còn Tiểu Hào lúc này ở trong tổ tìm được một phiến trân châu lúc đầu thu phục thủy khô ở cột bồ nhặt nước. Sau đó anh lấy thuốc nhuố Ngọc viên trân châu này ẩn màu xanh vẻ thủy. Vền trân châu đen bị bôi một lớp thuốc, liền lột thành trân châu màu xanh ngọc bích, trông vô cùng giống với thể thủy danh của ngư tinh. Làm xong mọi chuyện, Tiểu Hạo đem trân châu bỏ vào túi sách, nói với Tiểu Sa và Đỗ Thu Nguyệt nhanh chóng đi tập hành, đi đến cửa, Đỗ Thu Nguyệt liền dựng lại, rồi nắm cô ấy không đi nữa, bởi vì chính cô cũng nhận ra, sư phụ cương chợ thư mới khỏi lệnh này chợt về phu cục bất thường, chắc chắn là có tâm sự gì đó. Trong lòng cô lại có chút không an tâm, hơn thế nữa, mẹ cô lại chặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net